sơ thủy mông, mông giả, mũi dã, mông là mê muội, cũng gọi là đồng mông, óc mê muội của tuổi trẻ, của con người thời buổi sơ khai rừng rú. Mê muội làm cho con người hay tìm cách thoát ra khỏi cảnh mê, nên người ta ai cũng vậy, ham tìm kiếm mọi cách để hiểu biết thêm, tìm hiểu. Dường như là một thiên tính Khiến ta thích tò mò Và thánh tò mò Là ham tìm hiểu những gì Bí mật chung quanh ta Như ta thấy nơi những đứa trẻ Với những câu hỏi tò mò của chúng Thường làm cho ta bối rối Cái gì đối với chúng cũng lạ Chúng đòi hỏi Ta phải giải thích Bởi thế mà đặt ra vấn đề Mê và tình Hay mê và ngộ Quẻ mông gồm hai quẻ trên là cấn núi cao vách thẳng còn dưới là hải biển rộng mênh mông cũng có nghĩa là dưới núi có suối nước chảy ra suối chảy ra dưới chân núi đâu có biết mình sẽ chảy về đâu thì cứ tìm chỗ thấp mà chảy vào tượng tuổi trẻ chưa biết đường hướng cứ đi và đi mãi không biết chỗ nào phải đi đến bất khả chi kỳ sở đáo xứ Trên là núi sừng sững dốc đứng Nhưng muốn chặn đứng không cho suối xảy ngược dòng Quẻ cấn là đứa trai nhỏ Quẻ khả là đứa trai thứ Đều là một bọn thiếu điên cả Trí thức còn nông cát Tượng trí thức của bọn đồng mông thứ trí thức chưa được khai thông Nên vẫn còn mờ mờ chưa sáng Mội nhi bất minh người được khỏe này là hạng người trí thức còn nông nổi như bọn trẻ, chưa phân biệt thị phi, tả tránh, là bọn mê tâm không phương hướng, cho nên gặp đâu học đó, chưa biết lựa thầy hay mà học, cần phải có thầy chỉ dẫn lúc ban đầu, và sau nhờ những bạn tốt dìu dắt nhau, mông muội giả năng thuận hiền sư lương hiệu chi giáo. Khởi kỳ thông minh, nhí hành thông Nước suối có chỗ hay này Là còn trong sạch chơi bị xã hội làm xú nhiễm Đầu óc còn trong sạch Nên mới nói Tự kỳ hư tâm Có được như vậy mới mong tìm được chân sư Hư tâm là lòng không thành kiến Tuy vậy Tuổi trẻ rất hao thăng Bao giờ cũng tưởng mình học nhiều và thông minh Nên thường bọn trẻ trí thức có thói mục hạ vô nhân chỉ vừa được vài cấp bằng là đã tưởng trên đời không còn ai hơn mình nữa cả. bởi vậy, với Richard Quinham dịch quẻ mông là Juvenil. Richard Quinham là người đã biết rõ cuồng vọng của thợ gõ thanh thiếu niên. Nhà văn Robert có nói: anh có gì muốn biết, cứ hỏi bọn thiếu niên, họ biết tất cả. tính nết tự cao, hào thắng." Ngày mà họ lớn lên rồi Đến tuổi trưởng thành Họ lại trở nên rất kiêm tốn Họ lại nói theo Socrates Điều mà tôi biết rõ nhất Là tôi không biết gì cả Tìm chân sư đâu phải khó Mà cũng đâu phải dễ Đã mê muội Lại còn tự tôn tự đại Thì làm gì gặp được chân sư Có khi có chân sư Nhưng chân sư biết mình chưa xứng đáng Không dạy gì cả Nghĩa là có Mà như không Bởi chưa có chỗ đồng thinh, đồng khí Chỉ có khi nào lòng trí thành Mới mong gặp Đặng chân Sư chịu dạy cho Tích xưa Lúc đại nhị tổ thần quang Đến cầu đạo nơi bồ đề Đạt Ma Đạt Ma lạnh lùng không nhìn đến Thần quang không nản lòng Nghĩ rằng những bậc trí thánh đại hiền ngày xưa Đều phải trải qua đủ thiên ma bách chiết mới thành được lòng nguyện ước cầu sư. Đêm đêm như thế, chờ cho đạt ma để ý tới, đứng dầm mình trong tuyết lạnh mà không sờn lòng. Một đêm, tuyết rơi tầm tã lúc đến đầu gối, mà thần quang vẫn đứng chờ im lặng. Bấy giờ đạt ma mới quay đầu lại hỏi: ông muốn cầu gì? Thần quang bi thiết khóc lên thưa. Ngưỡng mang hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ. Rộng độ chúng sinh đạt ma nói đạo vi diệu huyền thông của chư Phật cần phải nhiều kiếp tinh cầu hàng trí nhỏ đức cùng đồng mông mê muội lại đầy lòng khinh mạn há có thể chịu nổi nhọc nhằn lao khổ mà cầu pháp chân thừa sao thần quang nghe của bèn rút sao bên mình chặt đức cánh tay trái Dâng lên trước mặt tổ tổ biết đã gặp được người có pháp khí bèn nói Chư Phật lúc phát tâm cầu đạo, thường vì pháp mà vong thân chẳng ngại. nay ông dám chặt tay cho mặt tôi, vậy ông muốn gì? Nói xong, Đạt Ma bèn đổi tên thần Quang và ban cho tên mới là Huệ Khả. Như vậy, để cho thấy, Mặc Nhiên đã nhận Huệ Khả là đệ tử mình rồi. Huệ Khả Bạch, pháp ấn chư Phật có thể nghe được không? Tổ sư nói. Pháp ấn chư Phật Không thể nhờ ai khác ngoài mình Huệ khả bạch Tâm con không an Thỉnh tôn sư làm cho nó an Tổ sư nói Hãy đưa tâm của ngươi cho ta đi Ta an cho Huệ khả bạch Con kia mãi mà chẳng thấy đâu cả Suốt mấy năm trời Tổ sư nói Thế là ta đã an cái tâm của ngươi rồi đó Huệ khả bỗng dưng Giác ngộ Cầu sư đâu phải dễ Mà thầy đi tìm đệ tử Cũng đâu phải dễ Có khi còn khó khăn vô cùng Tại sao khó khăn ta cần để cho kẻ cầu đạo Thật trí thành Nhưng khi dạy Còn phải cần lưu ý đến căn cơ trình đầu hiểu biết Đã đến đâu Phi ngã cầu đồng mông Đồng mông cầu ngã trí ứng giả, Trung nhân dĩ hạ Bất khả dĩ ngưng Thượng giã, trung nhân sĩ thượng, khả dĩ ngữ thượng giã. Từ hạng trung đến dưới, đều không thể dùng lời nói cao mà nói được. Từ hạng người trung trở lên, mới có thể dùng lời nói cao mà nói được. Thật khó là ở chỗ đó. Nói cao lắm, người nghe không sao hiểu kịp. Còn nói thấp quá, người nghe lại dễ sinh chán lời. Làm sư khó hơn làm đệ tử cho nên đệ tử không nên cãi thầy vì ông thầy phải là người cao hơn mình rất xa mới được sư phải được đắc trung đắc tránh sơ ý mà ông thầy dạy sai thì hột giống sâu ấy lại hại cho cả một đời người đệ tử của mình hại cả thiên hạ mông hành, sĩ hanh hành, hành thời chung giác giúp cho kẻ bị mất muộn được thông Thì phải biết hành động đúng thời nghĩa là Đặc kỳ chung chi thời Những câu chuyện về thiền tâm đốn ngộ cho ta thấy Các thiền sư đắc đạo biết rõ trình độ người đệ tử mình đã đến chỗ chín mùi chưa Và chỉ với một câu nói bất ngờ Giúp cho người đệ tử đắc ngộ lập tức Kể cả nhân không sao ngờ được và hiểu được một trong những câu chuyện về thiện như sau chứng minh điều này một chú tiểu thành khẩn thỉnh cầu sư triệu châu dạy thiền sư hỏi chú ăn cơm chưa chú tiểu thưa ăn rồi sư bảo thì đi rửa chén đi chú tiểu vừa nghe liền tỉnh ngộ à sa chỉ là thế thoan tử có câu mông dưỡng trách Chánh công xã thời mông bậc tôn sư là người biết siêng dưỡng đạo tránh chung đến mực nên công đức ấy được gọi là thánh đức ở hai hào nhị ngũ bậc minh sư ở thời mông muội đây là nói về hai hào tránh chung hai hào nhị ngũ nhị dương cương đắc chung đắc tránh chủ não của nội quan là quẻ khả Tức là chỗ mà nhà đạo gọi là Đan Điển Phúc Não Như suối nguồn chảy ra thao thao bất tuyệt Trong quẻ mông Nội quái là quẻ khảm Hào Dương là bậc Minh Sư Còn hai hào âm bọc ngoài Là hai đệ tử Cũng nên nhớ Ở quẻ mông Quẻ khảm là Trung Nam Còn quẻ cấn là Thiếu Nam Khảm là bậc thầy Anh Lương Trung Nam Còn cấn là bậc đàn em, hàng đệ tử, thiếu nam Dạy bằng lời nói còn dễ dạy, dạy bằng văn tự lưu lại và thế Thì trách nhiệm nặng nề biết chừng nào Công thì công to Mà tội, tội cũng không nhỏ Chữ tránh trên đây không phải là tránh đối với ta Mà là cái đạo trung tránh Trung tránh chi đạo của dịch Hay nói cách khác, đó là đạo trung dung Đại thượng Sơn hạ xuất tuyển Mông Quân tử sĩ quả hạnh Dục đất Dưới núi và suối chảy tự quẻ mông Người quân tử nói theo đó mà Cũng trồng chảy hạnh Và sẫm dục nó bằng đức Câu này có hai nghĩa Một cạn một sâu Một cạn Có thể nói đến công trình Và sứ mạng của văn hóa và giáo dục Lấy tức dục đứng đầu và trí dục làm thứ yếu đức thăng tài vi quân tử tài thắng đức vi tiểu nhân sâu thì sự dưỡng dục cái đức không còn phải là đức hạnh thông thường của luân lý nhị nguyên mà là cái đức theo Lão Tử đã nói thượng đức bất đức đó là cái đức của đạo là cái gọi tự kỷ hư tâm dưỡng dục cái tâm hư siêu thiện ác của mình Cái mà trang tử gọi là vương đức hay đạo tâm. Ta hãy nghe đây định nghĩa chữ vương đức. Nghe rõ được trong chốn vô thinh, thấy rõ được trong cảnh vô sắc. Nghĩa là nhận thấy rất rõ trong chốn vô thinh vô sắc. Trong chỗ lặng lẽ im lềm của vô thinh, Họ nhận thức rất rõ cái nhạc thái hòa Của mọi cảnh vật xung đột và mâu thuẫn trên đời. Hay nói cách khác, trong âm họ thấy rõ cái âm trung hiệu dương trong dương họ thấy rõ cái dương trung hiệu âm nghĩa là họ thấy rõ cái họa trong cái phúc cái phúc trong cái họa cái nhìn của họ là cái nhìn của nhất nguyên không phải là cái nhìn phiến diện của nhị nguyên nữa họ thấy rất rõ ngay trong cảnh hỗn loạn của chiến tranh cái trật tự của thái hòa của thiên ly toàn thể vũ trụ chỉ là một bãi chiến trường trong đó trội lên một bản tình ca bất tận. Sơ lục, phát mông lợi dụng hình nhân, dụng thoát chất cốc dĩ vãng, lẫn. Hào sơ lục ở đầu quẻ mông là hào âm, là hào bất tranh, âm cư dương vị, tức là kẻ còn hôn am, mê muội bị nhiều thứ không cùng trói buộc chân tay, tượng những giáo điều cố định, khiến xã hội luân lý tôn giáo, tranh trị cầm trói lại rồi nên không còn hoạt động tự nhiên được nữa, hoàn toàn bị nhân vi khu xử trong mọi tư tưởng tình cảm và sinh hoạt hàng ngày, tức là người hoàn toàn nô lệ hoàn cảnh, hay nói cách khác là người hoàn toàn sản phẩm của xã hội. Những ước lệ giả tạo của xã hội chi phối cả tư tưởng tình cảm và hành vi Nếu bị các gông củm trói buộc không sao biểu lộ được thiên chân Cho nên, điều phải làm đầu tiên để giải thoát nó Là phải lột bỏ tất cả mọi gông cùm ấy Dung thoát chất cốc Chất cốc là gông cụ Bằng mọi cách cho biết nó Nó đang bị cầm trói như một tên nô lệ Để mà nó được thoát khỏi mọi gông cùm ấy Tức là các giao điều cố định Các tập quá nhị nguyên Và cả những dục vọng ích kỷ như tham lam Thật đố Cầm trói nó lại Tóm lại Đây là một tên nô lệ Nô lệ dục vọng của mình Nô lệ những ước lệ của xã hội Hay dư luận của xung quanh con người Kiểu nhị Bao mông Kiết Nạp phụ Tứ khắc gia thượng viết Tứ khắc gia Thiếp gia Cương nhu thiếp gia Kiều Nhị xưng cương, đắp trung đắp tranh, làm chủ nội quái, thống trị cả loài âm, báo bọc và che chở hết thảy cái hào âm là cương vị của một vị tôn sư ở thời vô muội lãnh trách nhiệm khai tâm cho cả thời này. Các hào âm là tượng trưng cho những người đàn bà, những hạng người u mê am chướng thì Kiều Nhị sẵn sàng rung lạc, nên nói nạp phụ. Không cự tuyệt một ai Không phân âm dương thiện ác gì cả Đó là cái nghĩa của hai chữ Bao mông Từ khắc phụ Hay từ khắc gia Đồng một nghĩa Nghĩa là con dạy cha Nhị ứng với ngũ hũ. hũ là tự người cha Người trên hết trong nhà Còn nhị là chính ứng Đứng dưới là người con Cha Phải là vị thần tượng của con mình Và của vợ mình Ngũ Tuy là đại diện cho người cha Nhưng người cha mà thuộc về loại âm nhu Địa vị khe học trò Phải cần có người thấy khắc tâm Khai ngộ Tức là nhờ nhị dịu sắt cho Tự khắc ra trường hợp ta cũng thường thấy xảy ra Con tu đắc đạo Về độ cả gia đình Đứa con thần độc bao giờ cũng giỏi hơn cha mẹ hơn nữa nhà con mà cha mẹ được phản tình Hào Kiều nhị sở dĩ được khen bằng hai chữ Kiết Bao mông Kiết và Nạp Phụ Kiết là ở nhờ được trung cương còn Ngũ là âm trung mới có được sự tương tiếp của Nhị giả sử mà Ngũ cũng cương đồng với Nhị làm gì có được sự cương nhu tương tiếp Hương nhu thiếp giã. Phải có một âm một dương Mới đúng là đạo chủ tịch Phan tỉnh là xem sự có mặt của con mình Như một bài minh Bài châm Để lo kiểm lại chính mình Cặp mắt của con mình Là cặp mặt của bậc nghiêm sư Đừng bao giờ cho nó thấy Sự bê bối của mình Sự lộ đạo hay ti tiện của mình Nếu có Mình trước mắt Phải là vị thần tượng của con Một thần tượng thực sự Đó là con dạy cha Từ hạc phủ He chú thịch Lục Tam Vật dục thú nữ Khiến kinh phu bất kỳ cung Vô du lợi Thực biết Vật dục thú nữ Hạnh bất thuận ra chưa có cưới đứa con gái này Con gái mà thấy ai có tiền Thì chạy theo ngay Kim Phu quên cả thân người con gái phải biết chữ Trinh làm đầu bất hữu cung là quên mất thể thống con người của mình vì vậy hạ người con gái này chẳng đi đâu mà có lợi cả vô số lợi thủ tượng đây là hình ảnh của một người con gái nhưng thực sự không phải nói về đứa con gái mất hết ấy đây là muốn nói một kẻ yếu đuối Không có thể thống Có tánh hãy thấy ai hơn mình vội vàng xem người ấy là thần tượng Như người con gái ham tiền Thấy người nào giàu có là xem đó như thần tượng Kim phu Con người bằng vàng khối Hạng người này quá yêu đuối Nên thích thờ phụng kẻ tài đức hơn mình Như hạng người thần tượng Học đạo Trong thời buổi mông muội Phải biết tìm bậc sư phu sư Thầy không thích lên mặt ông thầy dựng lên một thần tượng là tự mình xem mình là đoàn nô lệ và cứ thế có một đứa học trò có một tinh thần nô lệ như vậy không danh gì, gì cho cả thầy lẫn trò như trước đây ở hào sơ lục đã có bảo hãy thao gỡ gông cùm cho những ai muốn bước vào đường đạo dựng lên một ông thầy là dựng lên cho mình một tủ ngục tinh thần Mới có nói, người thù đáng sợ nhất của người học đạo lại là đứng đại tôn sư của mình. Bậc chân sư, không ai lại muốn biến lũ học trò của mình thành một lũ tôi đòi nô lệ để mình cũng tự biến thành một kẻ chăn thủ. Như con chó giữ bảy chiên, cắn mấy con chiên muốn lọt ra khỏi đoàn chiên, buộc chúng phải trở về đoàn bầy của nó. Thấy một lũ học trò mãi không đúng bên mình là một sự đại nhục cho những bậc chân sư đại tắc Bởi thế hào tử lục Tam mới có câu vật dụng thú nữ kiến Kim phu Hạnh bất Thuận ra chỉ Thuận ở đây có nghĩa là Trinh tức là hạnhg phụ nữ bất Trinh bất cháh nói chung là người vô tư cách vô sự lục, lục tư: khổn mông lẫn tượng viết khổn mông chi lẫn Viễn thực giã, ở quẻ mông, chỉ có ai hào nhị và ngũ mới có cái tài phá mông, nghĩa là phá được cảnh mông muội cuồng loạn của con người thôi. Có những hào lục tứ này là tượng của một sự trùng âm, âm cứ âm vị và bất trung. Trên thì còn rất xa với thượng kiều còn dưới cũng xa với kiểu nhị, trung quanh toàn là âm tượng của kẻ đã bị hôn ám chung quanh lại toàn hôn cảnh chung quanh không có bạn bè tốt không thầy để học thật là đáng thẹn hết sức bạc phúc là một con người cô độc, tự mình xa thầy xa bạn tốt độc viễn thực giã nên phải đặt cho cái tên là khổ mông chữ thực ám chỉ dương hào vì nó là nét đầy nên gọi là thực còn hào âm Thì gọi là hư Vì là nét đứt Cho nên viện thực là xa người quân tử Người quân tử mà gặp phải cảnh này Thì đành chịu thôi Lục ngũ Đồng mông kiết Tự biết Đồng mông kiết Thuận dĩ tôn giã Lục ngũ ở vị tối cao Âm nhu Tắc trung tắc tránh Nên có tính khiêm hạ Tôn hiền, khuất kỳ Như Lưu Huyền Đức cầu hiền Là khẩu minh xa cát Như Văn Vương cầu hiền Là Khương Thượng tử Nha Bậc Đế sống với Thầy Bậc Vương sống với bạn Bậc Ba sống với Bảy Tôi Vua mà mất nước Sống với Bảy Nô Lệ Nói chung thì gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Kẻ nào không tự kêu Mà biết tìm Thầy bao giờ cũng tự xem là bọn đồng mông trái dại thì sẽ được tốt kiết, trái lại tự kiêu tự phụ là giờ phải biết thuận theo bậc hiền tài như thuận cho gió thổi nhẹ nhàng thuận dị tôn giả là cái chỗ tốt của kẻ sống ở hào lục ngũ của thời mông thượng kiểu kích mông bất lợi vi khấu lợi ngư khấu tượng viết lợi dụng ngữ khấu thượng hạ thuận giả quẻ mông chỉ có hai hào dương dương hào ở hào nhị và dương hào ở hào thượng cái cương của nhị đã đắc trung đắc tránh rất hay còn cái cương của thượng thì bất đắc trung bất đắc tránh mà ở thời mông khó thành công bởi dùng đạo cương không phải lúc không đúng thời chữ kích là đả phá là công kích Phá mông Mà lại dùng cương đạo là sai lầm Người ta đã có lỗi Lại còn bị dùng lời nặng nề Đe dọa Thì có ai mà chịu nghe Vấn đề giáo dân Cần phải có vẻ ôn tồn Nhẹ nhặn Mới gọi là văn hóa Hóa người bằng văn vẻ Không nên dùng pháp trị Trong vấn đề giáo dục Đối với trẻ con mất dạy Cũng như đối với người tù tội. Phải biết làm dịu xuống sự căm hờn và lòng tự ti của chúng Cái trang tử đã nói ở thiên, từ vô quỷ Cái đạo trị thiên hạ, khác nào việc chăn ngựa Chỉ nên lo trừ khử những gì có hại cho ngựa mà thôi Ở thiên tại hữu ông lại nói Ta nghe phòng giữ thiên hạ, chứ không có việc trị thiên hạ Phòng là sợ thiên hạ đắm đuối mà mất tánh. giữ. Là sợ thiên hạ rời đổi lòng mình mà mất đức Thiên hạ không đâm đuối để mất thánh, Rời đổi để mất đức Thì sao cần đến việc có kẻ trị thiên hạ Trang từ Nam Hoa Kinh Trang 445-446 Richard Bohan Dịch về bình đoạn hào này có viết Lối giáo dục mới ngày nay Bên các nước tiên tiến Âu Mỹ Cấm tuyệt đối việc đánh đập trẻ con Và cha tấn tội nhân Nhân phẩm là nhân quyền đó, còn phạm đến nhân quyền là còn ở trạng thái dã man, dù sống trong những chế độ được gọi là tiến bộ nhất, trang tử gọi con người phạm nhân quyền là bọn phi nhân, chưa phải là chân nhân, hết quả sơ thủy bông.